Chúng ta cũng có vẻ hơi kiêng kỵ tên hải hoàng kia. Phải biết rằng, một tháng trước, chúng ta cũng không có nhiều cấp 11 lắm. Loại hiện tượng này đúng là có chút buồn cười. Suy nghĩ của mình không theo kịp với tốc độ tăng trưởng của thực lực mình. Như thế nào? Có cảm tưởng gì không? Đạt nhĩ ba cười đều nói với Đoạn Vân, Lão Đại. Ta muốn nói là... Nói cái gì thì nói đi. Đoạn Vân cười... Còn lúc này vì tử dơ lên bàn tay nhỏ bé mũm mĩm lên vội vã. Phiên dịch, lão đại. Hắn nói ngươi là một tên biến thái đấy. Đoạn vân trợn mắt. Không còn gì để nói nữa. Biến thái thì biến thái chứ. Các ngươi cũng là thủ hạ của biến thái đó thôi. Chúng ta sắp tới phải làm thế nào? Âu đặc tư hỏi đoạn vân. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân nói, các ngươi ở đây đều là cấp 11 đỉnh ra ai. Phải nhanh chóng đề cao thực lực tăng lên tới cấp 12. Trung đoan lực lượng của gia tộc cũng phải bắt đầu mở rộng ra. Ta nhớ là hai tháng trước đội ngũ thần thú gia tộc đã được mở rộng rồi. Hiện nay lực lượng có thực lực cửu cấp đỉnh dai ở gia tộc hẳn cũng có không ít rồi. Báo cáo về số lượng cho ta. Ta chắc phải lo chuẩn bị cung cấp dược hoàn cho chúng đấy. vì tử nghe đoạn vân nói thế. Lập tức cười khành khạch nói. Lão đại. Số lượng này có thể hơi khoa trương. Ngươi chớ quên long tộc đường cổ lạp sơn. Có thể chẳng mấy chốc sẽ chiếm cứ cả phía bắc diện ma thú xâm lâm. Còn chúng ta đã cơ bản chiếm lĩnh được phía nam, phía đông và phía tây của ma thú xâm lâm. Nói cách khác, gia tộc đã sắp chiếm hết sạch cả ma thú xâm lâm rồi. Về phần ở bên trong ma thú xâm lâm, qua thăm dò của chúng ta, số lượng ma thú ở đó cũng khá ít. Nhưng đều là ma thú cao cấp cả, đội ngũ ma thú của chúng ta đã phát triển tới hơn 50 vạn. Ta phỏng chừng. chỉ cần thêm nửa tháng nữa, cả ma thú xâm lâm toàn bộ sẽ là thế lực của gia tộc chúng ta rồi. Đoạn vân hơi giật mình, nhanh thế, ta vốn tưởng chúng ta còn phải cần thêm mấy tháng nữa chứ. Còn tình hình của chúng ta ở A nhị ti tư thì sao? Thời gian 2 tháng hẳn là có thể làm không ít ma thú gia tăng thêm thực lực của mình chứ hả? Tiểu Phi Hiệp trả lời, thống kê sơ bộ của ta thì lần này số lượng ma thú có thực lực đạt tới cửu cấp đỉnh giai đại khái vào khoảng 600, dựa vào dược lực lần trước, cộng thêm với phương pháp tu luyện mà lão đại truyền thụ Thực lực của đám ma thú đã tăng lên rất nhanh chóng, có 250 đầu thủ hạ phì tử đạt tới ma thú đỉnh giai Đám thủ hà không quân của ta có 300 tên đạt tới đỉnh giai, còn lại đều là hậu giai. Còn đạt nhị ba lần này cũng có thêm 50 long thú đỉnh giai, ngưu ma vương. Cũng có 20 tên ngưu thần thú đạt tới đỉnh giai. Nghe tiểu phi hiệp báo cáo, đoạn vân cười cười rất hài lòng. Nói, thấy không, đây là thực lực. Mấy ngày tới, ta cần phải lập tức luyện chế một mớ thuốc. Ta vốn không phải nói những người đạt tới cửu cấp đỉnh giai có thể tự mình tới để đạt với gia tộc để trở thành thần thú sao. Nhưng vì trận tử chiến lần này thật sự hơi bận rộn. Do đó không thể áp dụng hạng chính sách này được. Lần này ta bồi thường cho chúng. Ma thú bên trong gia tộc hẳn là cũng không ít. Thực lực những người khác thì thế nào rồi? Lúc này vì tử mập là thú vương tự phong báo cáo ngoại trừ ma thú ở ma thú xâm lâm. Thủ hà của ta có một vạn hai ngàn thủ hạ ma thù, đạt nhị ba có một vạn năm ngàn. Thủ hạ của tiểu phi hiệp đại ca có hơn một ngàn phi long hoặc phi thù. Trong đám ma thú đó thực lực ít nhất cũng vào khoảng cấp 8, có tới ba ngàn cấp 8. Ngoài ra còn có hai ngàn cửu cấp. Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân nói, xem ra gia nghiệp lớn quá cũng không dễ quản lý tốt được, chẳng mấy chốc. Trăm vạn ma thú ở ma thú xâm lâm cũng sẽ là sản nghiệp của Trung Hoa gia tộc chúng ta rồi. Sau này nếu muốn đề cao thực lực cho họ, chắc phải lựa chọn kỹ lưỡng. Nhưng số lượng trung đoan của chúng ta vẫn phải phát triển. Ước lượng, nếu chúng ta chiếm lĩnh cả ma thú xâm lâm, vũ lực của ma thú gia tộc sẽ đạt tới một số lượng rất lớn. Nói cách khác, số lượng ma thú tăng lên. Có trăm vạn ma thú cấp 7 trên vạn cấp 8. hơn 1000 cựu cấp ma thú, vũ lực như vậy nếu không quản lý tốt thì có thể sẽ gây loạn đó, nhưng chỉ cần đặt người cán bộ trung đoàn của chúng ta quản lý thì đám ma thú có thể sẽ vô cùng trung thành. Đến lúc đó, nếu muốn thành lập một thế giới ma thú, cũng chỉ là một việc khá dễ dàng thôi. Còn khi đã thành lập được một cái thành đô riêng cho ma thú, chế tạo ra một thế giới ma thú xong, chúng ta có thể thành lập ma thú đại quân ở đây. Ngươi không nghĩ đến việc dùng ma thú làm binh lính đó chứ? Đạt nhị ba hỏi đoạn vân vẻ rất ngạc nhiên. Đoạn vân trợn mắt. Nói, làm sao có thể để cho chúng thành binh lính hết được? Số lượng tới hơn trăm vạn chứ ít gì. Ngươi có nguyện ý thấy một quân đội ma thú hình thể khác nhau không? Ma thú đại quân phải được thành lập từ những ma thú võ sĩ có thực lực rất cường hãn. Họ phải là những ma thú đã có thể hóa hình. Về phần sau này rốt cuộc phải làm sao thì đến lúc đó hãy tính tiếp. Việc các ngươi cần làm là nhanh chóng đề cao thực lực của các ngươi lên tới cấp 12. Như vậy đi. Các ngươi bây giờ là cấp 11 đỉnh ra ai? Lo mà tập luyện thêm 10 ngày nửa tháng nữa. Đến lúc đó nếu vẫn còn chưa có đột phá. Ta lại dùng thuốc men trợ giúp cho các ngươi tăng cấp. cảm ơn lão đại. Đám thủ hạ nói vẻ cung kính. Thêm một hồi suy tư. Đoạn vân nói tiếp, Tiểu Phi Hiệp, triệu tập đại đội không quân, đạt nhĩ ba, và ngưu ma vương nữa. Lập tức triệu tập tất cả thủ hà của các ngươi có thực lực cửu cấp đỉnh giai lên đây. Ta sẽ cho chúng trở thành thần cấp hết. Có nhiều thuốc vậy không? Tiểu Phi Hiệp nghi ngờ hỏi vặn. Đoạn vân tươi cười nói, lần trước khi ta bế quan đã luyện chế một ngàn viên đặc cấp tẩy tủy đan, vẫn chưa dùng đến mà. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyệnaudiomoi.com chương 233 cản thần siêu hải đại luyện dược chẳng mấy chốc một đám thánh thú thủ hạ thực lực mạnh mẽ đã được triệu tập tới luyện võ trường của gia tộc đại đội không quân sau lần mở rộng thần thu cũng còn lại 450 đầu phi long không thể trở thành thần cấp trong số 450 đầu phi long vương có 300 con phi long đạt tới đỉnh giai Còn lại 150 đầu đều đạt tới cửu cấp hậu giai hoặc đỉnh giai. Tính tới việc sử dụng đại đội không quân phi long trong một trình thể tác chiến, đoạn vân quyết định đem tất cả phi long này biến thành thần thú hết. Có 250 thủ hạ phì tử đạt tới đỉnh giai thánh thù. Vinh đệ đạt nhị cũng có 50 con hắc long. Ngưu Ma Vương có 20. Nói cách khác, đoạn vân lần này phải muốn biến tất cả 770 gia tộc thánh thú thành thần thú hết. Tuy nhiên, lần này không thể cho bọn chúng mỗi một thú hưởng dụng hai viên đặc cấp tẩy tủy đan được, dù sao số lượng tẩy tủy đan trong tay Đoạn Vân cũng chỉ còn có 1200 viên thôi. Mỗi người phục dụng hai viên đặc cấp tẩy tủy đan có thể làm họ đột phá tới thần cấp trung giai, còn chỉ tiêu một viên tẩy tủy đan, kết hợp với uy áp của những ma thú gia tộc cao cấp hơn cũng coi như một liều thuốc bổ cực mạnh. nếu muốn họ đạt tới thần cấp sơ dai thì chắc chắn không có gì phải bàn cãi phải biết rằng đám ma thú trước kia có thể phục dụng tẩy tùy thủy mà thôi còn tẩy tùy thủy lại chỉ là loại nước thuốc được luyện chế từ ba thuốc mà thôi mặc dù có thể hấp thu rất nhanh nhưng hiệu quả dược liệu dù sao cũng chỉ có hạn hơn nữa không kéo dài lâu được còn tẩy tùy đan thì khác hẳn dược lực tẩy tùy đan mạnh mẽ hơn dược hiệu kéo dài hơn Còn hiệu quả đặc cấp tẩy tủy đan lại càng rõ ràng hơn nữa. Kết quả là, sau khi đoạn vân hao phí gần 800 viên đặc cấp tẩy tủy đan, cộng thêm một trận uy áp lẫm liệt của đám ma thú cao cấp hơn phối hợp kích thích, gia tộc lại có thêm một một nhóm trung đoan vũ lực nữa. 780 đầu gia tộc ma thù, mỗi thú một viên đặc cấp tẩy tủy đan và vài lần được kích thích bởi uy áp của các đại cao thủ gia tộc, lần lượt đạt tới thần cấp sơ giai hết. cộng với nguyên bản 400 trung giai thần thú của gia tộc. Lực lượng thần thú thủ hạ của Đoạn Vân có thể nói đã đạt tới số lượng kinh khủng rồi. Còn tỷ lệ giữa cửu cấp ma thú của gia tộc so với số lượng thần thú thì xem ra có chút khoa trương. Lực lượng cửu cấp của gia tộc có khoảng chừng 3.000 thôi. Về phần những cấp khác, có hai 2.7.000 nhóm ma thú có thực lực thấp nhất vào khoảng cấp 8 trung giai, vì đám ma thú này là nhóm đầu tiên trong số ma thú gia tộc. Là do sau khi đoạn vân tới A nhỉ ti tư xây dựng nên đội ngũ ma thú đầu tiên. Hơn nữa họ đã trải qua huấn luyện quân sự rất nghiêm khắc. Lại vô cùng trung thành với gia tộc. Đoạn vân sớm muộn gì cũng sẽ đem toàn bộ hơn 3 vạn ma thú gia tộc nâng thực lực họ lên thấp nhất. Cũng phải là ma thú võ sĩ có thực lực thánh cấp trung giai. Về phần thế lực ma thú vừa được thu phục. Ở ma thú xâm lâm. Chỉ có thể dùng phương pháp lựa chọn ra những ma thú có thực lực cường hãn. Tiềm lực lớn nhất thành lập thành một ma thú quân đoàn. Thực lực gia tộc đoạn vân như vậy nếu so với đám thiên sứ điều nhân ngàn năm trước cũng không phải là quá nhiều. Năm vạn bộ đội thú nhân thánh cấp hậu giai Một tên tiểu binh cũng có thực lực thần cấp trung giai trong nhanh sói sư đoàn. Còn có hai cuồng long sư đoàn có thực lực đạt tới thần cấp sơ giai Hơn nữa một đám trung đoan trải qua mấy lần đại chiến vượt cấp nữa chứ. Những lực lượng này cũng đủ để làm cho thần cũng tuyệt đối phải run sợ Mặc dù về mặt số lượng thì có thể ít hơn đám điều nhân nhiều Nhưng nếu số lượng có thể quyết định mọi việc thì hơn một ngàn vạn quân đội chính quy của loài người trên đại lục làm sao hình dung được nhỉ Ma thú xâm lâm lập tức sắp có hơn trăm vạn ma thú có trí tuệ trở thành thủ hà của đoạn vân Cho dù thực lực mạnh tới đâu Nhưng sự biến thái phát sinh trong lòng mọi người thì không phải người thường có thể hình dung ra được Ngày thứ hai sau khi luyện binh lệnh của đoạn vân được ban ra, cũng là vào ngày đoạn vân hội nghị với đám trung đoan, gia tộc vừa được sinh ra thêm 780 thần thù. Các sư đoàn một lần nữa tiến vào ma quỷ thức huấn luyện vô cùng khốc liệt. Ma quỷ thức huấn luyện lần trước đã diễn ra vào hơn 30 ngày trước, lần đó đã tạo ra một đám người có thực lực tuyệt đối phải nói là kinh khủng. Còn lần này rốt cuộc có thể tạo ra được đám biến thái nào không thì cũng chỉ có tên siêu cấp biến thái đoạn vân mới biết được. Phải biết rằng, nanh sói đã là thần cấp trung dai, cuồng chiến sĩ cũng đã là thần cấp sơ dai, đám thú nhân thấp nhất cũng phải là cửu cấp hậu dai. Nếu để cho họ cứ vài ngày lại, chết đi sống lại, một hai hồi, rồi sau đó cho họ uống vài thứ ba thuốc nào đó, phòng trường trời cũng phải sụp. Sau khi dặn dò thủ hạ thân tín vài sự tình trọng đại cần lưu tâm xử lý, đoạn vân bắt đầu chui vào cái ổ của hắn bế quan để luyện dược. Bế quan đối với tên đoạn vân xấu xa này thật sự là một việc rất đau khổ, rất gian nan. Dù sao bế quan cũng có nghĩa là cấm dục. Không thể tiếp tục thân mật với các lão bà lớn nhỏ của mình như bình thường. Nhưng vì sinh tồn, vì sự phát triển trong tương lai, hắn phải tạm thời nhẫn nại một thời gian. Chấp nhận hy sinh những lạc thú đời thường. Đoạn Vân vừa đắc tội với Hải Hoàng. Bắc Hải sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra ngọn nguồn từ mình. Khai chiến với Hải tộc là chuyện không thể tránh khỏi. Cũng là một việc nhất định phải làm để thần Long Đảo khuyết trương. Cho dù bây giờ họ không đến tìm Đoạn Vân gây sự. Đợi đến khi thần Long Đảo có thực lực mạnh lên. Đoạn Vân cũng sẽ chủ động đi chinh thảo bọn họ. Nhất định phải do thần Long chấp trưởng. Đoạn vân đặc biệt chỉ thị, nếu hải tộc tìm đến gây phiền toái cho gia tộc trong khi mình đang bế quan, phải kịp thời thông báo ngay cho hắn. Lần này địa điểm bế quan chính là luyện đan phòng của mình, trọng điểm bế quan là luyện dược, trọng điểm chính yếu của việc luyện dược. Đoạn vân đều chú trọng vào thần Long Đảo. Nói cách khác, đoạn vân phải luyện chế hết những dược tài ở hải giới do Âu đặc tư giao cho mình. Đóng dược tài đó đại bộ phận đều ẩn chứa thủy hệ hoặc băng hệ năng lượng rất cường đại Dùng dược tài này luyện chế ra tẩy tủy đan sẽ cực kỳ có lợi cho những người tu luyện thủy hệ Đặc biệt là thủ hà hải thú của Âu đặc tư Đoạn vân đồng thời cũng luyện chế đặc cấp tẩy tủy đan Bởi vì lần này quy mô thần thú mở rộng Số lượng thuốc đặc cấp tẩy tủy đan chỉ còn lại có 400 viên Do đó đoạn vân cũng không cần phải luyện chế nhiều lắm Chỉ là lụy ên thêm khoảng 600 viên, coi như khống chế số lượng tồn kho ở mức 1.000 viên, còn siêu cấp tẩy tủy đan. Lần trước bế quan luyện dược, đoạn vân đã luyện chế 100 viên, vừa mới tiêu hao một mớ cho thủ hạ, nhưng vẫn còn lại tới 60 viên. Do đó đoạn vân cũng chưa cần phải luyện chế thêm nữa. Dù sao trong tay đoạn vân còn có trăm viên thành thần hoàn được luyện chế từ thân thể long thần. Còn đối với hơn 8 vạn tướng sĩ của gia tộc, lần bế quan luyện dược cho ma quỷ thức huấn luyện trước, đoạn vân đã chế tạo cho họ một vài thứ dược thủy. Loại tẩy tùy thủy này dùng những bả thuốc khi luyện chế thuốc cao cấp lưu lại, phối hợp với đại lượng long huyết, rồi lại còn bỏ ra không ít cực phẩm dược tài luyện chế ra, dược lực mạnh hơn nhiều so với tẩy tùy thủy bình thường. Đoạn vân luyện chế 14 thùng lớn loại dược thủy mới này, Trong đó 8 thùng cũng đủ làm cho thú nhân tướng sĩ của gia tộc cảm nhận được đột phá Từ đó sẽ có bước tiến vượt bậc trở thành thần cấp Có thể làm cho cuồng chiến sĩ và nanh sói một lần nữa tăng lên một cấp Còn lại 6 thùng dược thủy để chuẩn bị cho ba vạn ma thú của gia tộc sau này Đoạn vân tính sau khi gia tộc chính thức quản lý ma thú xâm lâm Sẽ biến họ toàn bộ thành thánh cấp hết Cân nhắc về vấn đề tòa kỷ cho nanh sói và cuồng long Đoạn vân một lần nữa quyết định cắn răng đầu tư lớn, đem đại lượng long huyết phối hợp với đại lượng dược tài. Luyện chế bốn thùng lớn đặc cấp long huyết tẩy tủy thủy. Nanh sói có hơn 7.000 Cự long tòa kỵ, hơn 3.000 phi long tòa kỵ. Còn cuồng long nhất sư có hơn một vạn đầu địa hành long thấp nhất cũng đều là cấp 8 trung giai rồi. Đoạn vân muốn đảm bảo long kỵ, phi long kỵ, địa hành long kỵ, tất cả đều trở thành cửu cấp hết. những toa kỵ này đều tuyệt đối trung thành với thủ hà của mình do đều đã ký kỵ sĩ khí ước toa kỵ long rồi chỉ cần kỵ sĩ còn sống họ sẽ tuyệt đối trung thành với đoạn vân hơn nữa đây cũng là một cách để mở rộng quân đội long kỵ cấp 8 phối hợp với kỵ sĩ thần cấp thật sự là có chút không hợp lắm đoạn vân phòng chừng bốn thùng đặc cấp này tuyệt đối có thể biến họ trở thành thánh cấp cường đại rồi Về phần có bao nhiêu tên trở thành cửu cấp hóa hình được, vậy thì phải xem tạo hóa ban cho họ những gì. Âu Đặc Tư từng giao cho Đoạn Vân một không gian giới tử đầy áp tài liệu cực phẩm, hơn nữa đa số dược tài ở đáy biển đều là cực phẩm của Hải Dương ẩn chứa năng lượng thủy hệ cường đại. Trọng tâm luyện dược lần này của Đoạn Vân đặt hết vào đây. Đoạn Vân đem 100 viên hải dương chi tâm phối hợp với một vài cực phẩm dược tài dựa theo phương pháp luyện chế tẩy tủy đan phương dược mà luyện chế thành 1.000 viên thủy hệ tẩy tủy đan ẩn chứa thủy hệ năng lượng cường đại. Đoạn Vân đặt tên cho loại tẩy tủy đan này là thủy linh đan. Loại thuốc này có dược hiệu đại khái tương đương với hiệu quả của đặc cấp tẩy tủy đan. Nhưng đối với người tu luyện thủy hệ mà nói, hiệu quả xem ra lớn hơn đặc cấp tẩy tủy đan nhiều lắm. Nếu người tu luyện phi thủy hệ bình thường phục dụng nó thì không thấy hiệu quả rõ ràng lắm. Tối đa cũng chỉ đề cao một vài khía cạnh thiên phú về thủy hệ của hắn. Đoạn Vân còn nghĩ tới việc dùng dược tài để luyện chế đại lượng thủy hệ tẩy tủy đan nữa. Nhưng vì thực vật ở Hải Dương phần lớn ẩn chứa thủy hệ năng lượng rất nhiều. Lần luyện chế dược hoàn này của Đoạn Vân đều là dùng cho những hải thú bình thường. Loại tẩy tủy đan thủy hệ bình thường này có dược lực đại khái cũng bằng một phần ba phần của thủy linh đan Nhưng như thế cũng đủ để làm cho không ít hải thú cấp 8 đột phá tới cấp 9 rồi Vì có rất nhiều dược tài Đoạn vân lần này luyện chế được một vạn viên thủy hệ tẩy tủy đan như vậy Thế mà cũng chỉ mới dùng có hơn phân nửa số dược tài của Âu đặc tư mà thôi Đương nhiên, đoạn vân cũng đâu có lãng phí những bà thuốc còn lại đem toàn bộ ba thuốc tập hợp lại rồi lại bỏ thêm một mớ dược tài nữa luyện chế một lần nữa. Từ đó Đoạn Vân luyện ra thêm được 10 thùng tẩy tùy thủy. Nhưng loại tẩy tùy thủy này đương nhiên cũng là thuộc loại thủy hệ, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng thủy hệ nốt. Lần này Đoạn Vân cũng không sử dụng huyết linh chi. Tuyết Liên, do những thứ này vẫn còn hơn 1000 cây, còn siêu cấp tẩy tùy đan Lần trước bế quan luyện dược đã sử dụng 5 phần cực phẩm nhân sâm thu hoạch được trên hải đảo luyện chế thành thuốc cà. Dù sao những thứ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Dùng mất một cây là ít đi một chút. Mấy món này phòng chừng phải đợi cho đám thủ hà của mình đột phá tới cấp 13 rồi phục dụng mới đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đoạn vân ước lượng. Với loại dược tài cao cấp nhất này, nếu phối hợp với máu của long thần... Luyện chế thành tẩy tủy đan thì dược lực sẽ rất cường đại. Thủ hạ trung đoan của mình đều đã phục dụng không ít dược hoàn. Nếu không qua trải nhiều trận đấu vắt kiệt sức, nếu muốn thuần túy dựa vào dược lực bình thường của tẩy tủy đan mà cho họ đột phá thì cơ hồ không thể được. Đặc cấp tẩy tủy đan gần như không có hiệu quả rõ ràng với họ nữa rồi. Dược hiệu của siêu cấp tẩy tủy đan mặc dù vẫn còn rất hữu hiệu đối với đám phi tử, nhưng còn xa mới bằng được lúc đầu. Đương nhiên, với những thú nhân, cuồng chiến sĩ và 120 ma thú gia tộc chưa hề phục dụng siêu cấp tẩy tủy đan, thì vẫn còn có thể cho để họ thuần túy dựa vào dược lực mà đột phá từ trung giai tới hậu giai. Cứ như vậy, sau khi luyện chế đại lượng thuốc men đủ để làm cho thế giới hủy diệt, Đoạn Vân đã kết thúc thành công 10 ngày bế quan đầy vất vả và lao tâm khổ trí. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 234 thật lực biến thái tái đề thăng ngày mùng 4 tháng 7 Sau khi xuất quan Dưới sự hầu hạ của hai vị thị nữ xinh xắn Đoạn Vân tắm rửa một cách vô cùng sảng khoái Sau khi tắm rửa Việc đầu tiên của Đoạn Vân là gọi Diệp Cô Thành và Ước Hàn tới thư phòng Trong thư phòng của Đoạn Vân Diệp Cô Thành và Ước Hàn cung kính đứng trước mặt Đoạn Vân 20 ngày vừa qua có sự tình gì phát sinh không? Đoạn vân dựa vào lưng ghế, hai chân gối vào nhau gác lên trên bàn. Sau lưng có hai thị nữ cấp bậc đại pháp thần đang rất khéo léo xoa bóp vai cho đoạn vân. Vẻ mặt và tướng ngồi của hắn tựa như một quý tộc du côn bảnh chạy khốn khiếp sao ăn chơi chắc táng. Nhưng dưới mắt hai thị nữ sau lưng hắn thì tư thế của đoạn vân thật sự là đầy xoáy khí. Ước hàn trả lời, thiếu gia, Mấy ngày vừa rồi thật sự cũng có xảy ra vài việc. Năm ngày sau khi thiếu gia bế quan. từ tinh linh vương quốc đột nhiên xuất hiện một năng lượng rất cường đại sau đó từ tinh linh vương quốc truyền ra một tin nói rằng tinh linh nữ thần đã giáng trần sau khi tinh linh nữ thần giáng trần tinh linh vương quốc vốn không muốn quy thuận chúng ta lúc này càng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không thần phục chúng ta nữa đoạn vân nhíu nhíu mày lắc đầu bao nhiêu lâu nay không ai có thể sử dụng truyền tống trận xem ra đúng là có một vài dao động không gian giữa dị thế giới và đại lục Vốn trước giờ không hề xuất hiện một vị thần nào nay sao đột nhiên lại lòi ra nữ thần nhỉ? Chẳng lẽ giữa thần giới Nguyệt Cầu và Đại Lục còn có một cái thông đạo nào đó mà không ai biết cả? Tinh linh nữ thần căn bản không phải từ thần giới trở về. Chẳng lẽ là từ ma giới? Nghĩ đau đầu mà chẳng được cái gì? Không thèm nghĩ nữa. Diệp cô thành. Hẳn là ngươi cũng có thể phát hiện được tinh linh nữ thần chứ? Đoạn vân hỏi. Sau khi thiếu ra bế quan 5 ngày, trong tinh linh xâm lâm đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng rất cường đại. Hơn nữa loại năng lượng này rất giống với tự nhiên ma pháp đặc hữu của tinh linh. Theo ta ước lượng, thực lực của tinh linh nữ thần tuyệt đối không dưới long thần tạp tây cách nhị. Diệp cô thành chỉnh sắc nói nghiêm túc, đoạn vân thở phào, nói tinh linh nữ thần xuất hiện thì xuất hiện. Dù sao chúng ta cũng chưa hề chính thức kết thù oán gì với tinh linh nhất tộc. 30 vạn tinh linh ở gia tộc thì như thế nào? Hẳn là chưa xuất hiện dị thường gì chứ. Thiếu gia yên tâm, tinh linh của gia tộc đều đã trải qua cải tạo tư tưởng về gia tộc. Họ xem như đã tiếp nhận thân phận là thành viên của gia tộc. Chúng ta cũng không hề khai chiến với tinh linh nhất tộc. Cũng chưa làm việc gì có lỗi với tinh linh cả. Tất cả tinh linh gia tộc đều rất bình thường. Cho dù thiếu gia cần dùng vũ lực chinh phục tinh linh nhất tộc, Ta nghĩ tinh linh gia tộc cũng sẽ không phản ứng quá mức đâu. Dù sao trong lòng họ, gia tộc vẫn có trọng lượng rất lớn. Ước Hàn trả lời, khẽ gật đầu. Đoạn vân hỏi tiếp, vậy thú nhân đế quốc có phản ứng gì chưa? Thần thú của họ đã mất tích lâu rồi. Chắc sẽ không tự nhiên xuất hiện chứ. Ước Hàn cười cười, nói, thiếu ra Đám thú nhân cũng không tỏ vẻ gì cả. Nhưng tinh linh nữ thần lại nói rằng nếu chúng ta động võ với thú nhân đế quốc, nàng ta sẽ phải nhúng tay vào. Mụ đàn bà này làm sao mà phiền toái thế chứ? Nàng ta tưởng nàng là ai chứ? Không phải chỉ là một nữ thần thôi sao? Đến cả thú nhân mà nàng cũng muốn nhúng tay. Chẳng lẽ nàng ta là tình phụ nhân của thần thú sao? Đoạn vân vừa nghe vị nữ thần tinh linh này lại đòi nhúng tay vào quản cả việc của thú nhân. Lúc này đã hơi khó chịu. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói tiếp, mẹ kiếp, nhúng tay thì nhúng tay. Dù sao chúng ta cũng không hề có ý muốn động võ với họ, vốn cũng chỉ là dọa họ chút đỉnh thôi. Xem ra nếu muốn thu phục được hai thế lực lớn này còn phải đợi cho ma tộc xâm lấn mới được. Cứ để cho họ muốn làm gì thì làm. Hai thế lực lớn này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về chúng ta thôi. Diệp Cô Thành, thực lực các ngươi có được đề cao gì không? Nghe đoạn vân hỏi về thực lực, Diệp Cô Thành nói vẻ hưng phấn, thiếu gia dựa vào sự tiêu hóa dược lực trong lần nghênh chiến Long Thần Tạp Tây cách nhĩ. Trải qua 20 ngày vừa rồi liều mạng đánh nhau với bọn tiểu phi hiệp, ta đã đạt tới cấp 12 trung giai rồi, còn năm người bọn phì tử. Thực lực cũng đã đột phá tới cấp 12, Thần Long Âu Đặc Tư, Ni Khả Công Chúa, Long Thái Tử Mặt Khắc. Thực lực cả ba người đều đạt tới cấp 12 sơ giai. Nghe Diệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân cười rất hoan hỉ. Còn lúc này, hai người bọn phì tử đùng đùng kéo vào thư phòng của Đoạn Vân. Họ vừa vào đến gần thư phòng. Trong thư phòng lập tức như có một trận cuồng phong thổi tới. Trận gió đó thiếu chút nữa thổi lật ngược cả hai cái chân trơ cháo đang gác lên bàn ra phía sau. Nếu không nhờ có hai thị nữ ở phía sau giúp đỡ. Hơn nửa thực lực của đoạn vân cũng có thể tùy ý bay lượn trong không trung phòng trừng đoạn vân chắc lộn ngược đầu rồi ngã bẹp xuống đất rồi. Sau khi thân hình họ vừa xuất hiện, một loạt những thanh âm liên tục vang lên. Lão đại, nghe nói ngươi xuất quan rồi à. Đây là tiểu phi hiệp, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta đột phá rồi. Đây là phì tử. Hải tộc thành ô quy co đầu rút cổ rồi. một mực không hề tìm đến gây phiền toái với chúng ta. Thanh âm đạt nhị ba nghe đặc biệt hùng hậu, vừa nghe đã biết chủ nhân của thanh âm này là một mãnh nam. Phát binh đánh hải tộc đi. Đạt nhị khác bình thường vẫn hung hăng bạo ngược chẳng kém gì ca ca hắn đạt nhị ba. Các ngươi từ từ. Trong năm đại ma sủng cũng chỉ có ngưu ma vương vẫn còn nói ta đây, ta đây không bỏ được. Chỉ thấy năm người bọn họ thân hình như tàn ảnh. Thanh âm xem ra còn chậm hơn cả tốc độ của họ Vừa ổn định thân hình xong Đoạn vân giận dữ trợn mắt nhìn cả đám Me kiếp Đâu phải là mỹ nữ đâu Có cần phải khẩn cấp như vậy không Thấy vẻ mặt đoạn vân Lại nghe những thanh âm còn chậm hơn cả người vì tự cười hà hà nói Lão đại Chúng ta vừa nghe nói ngươi xuất quan liền lập tức chạy đến Phải biết rằng Chúng ta đang phụ trách việc huấn luyện quân sự cho thủ hạ đó, người ta đã quan tâm thế mà còn ra vẻ, đúng vậy lão đại, ngươi xem, thanh âm không nhanh bằng chúng ta nữa, tiểu phi hiệp cười trừ nói, còn đạt nhị ba thì phun ra một câu kinh người, lão đại, hải tộc xem ra muốn làm ô quy rồi, chúng ta đi hải giới đánh cho họ một trận đi. Ta và đại ca ta đi bắt sạch hết mấy nàng nhân ngư mỹ nữ đem về cho lão đại làm nữ nô nhé. Đạt nhị khắc đứng một bên phụ họa, còn ngưu ma vương thấy bốn người đã nói hết rồi. Hắn chỉ còn biết há mồm, nhưng nghĩ mãi không biết phải nói cái gì. Cuối cùng đành phải... A du theo một tiếng, à uông. Đúng thế đấy, nghe họ nói thế. Đoạn vân cười vui vẻ, nói chúng ta đi đánh hải giới hà. Việc này cơ hồ không có khả năng, thực lực của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Hải tộc có rất nhiều hạnh thu, chỉ ảo lên cũng đủ đè chết ngươi rồi. Nhưng nếu muốn khai chiến với chúng cũng không quá khó, tiết lộ tin tứ đại hải vương đã bị chúng ta bắt. Hơn nữa cả tin cô nàng mỹ nữ nhân ngư công chúa cũng sắp bị bổn thiếu ra, ăn thịt bét nhè rồi. Hải hoàng chắc chắn vô cùng tức giận. Lập tức triệu tập tất cả mấy con cá nhỏ thủ hạ tới đánh chúng ta Đến lúc đó Chẳng lẽ ngươi còn chưa hề ăn gọi cô nhân ngư đó Ta không tin Tiểu phi hiệp vẻ mặt đầy vẻ hồ nghi không tin nói Đoạn vân trợn mắt Nói Mê kiếp Ngươi có bùn sự thì làm thử đi Tiểu bạch nói là trên người nhân ngư có lời nguyền Bảo ta đừng làm bậy Bùn thiếu ra đâu có ác độc như vậy Nếu vội vàng chẳng phải là quá hạ lưu sao? nghe những lời này của Đoạn Vân, đám thủ hạ lập tức quay đầu lại nhìn nhau, rồi xì xào trao đổi, làm cho hai đại thị nữ phía sau Đoạn Vân bịt mồm cười khẽ. Đoạn Vân lại trợn mắt, nói tiếp: thôi được, Hải Tộc đợi chút nữa nói sau. người đi triệu tập sư trưởng các sư đoàn đang tiến hành ma quỷ thức huấn luyện lại đây. Ta muốn cho tất cả bộ đội của ta đều trở thành thần cấp hết. Ma thú thì sao vì từ lúc này vội vàng hỏi Đoạn vân cười cười Nói yên tâm Lần này mọi ma thú trong gia tộc toàn bộ đều có thể trở thành cửu cấp Thực lực quân đội của đoạn vân một lần nữa lại tăng lên kinh khủng Năm vạn thú nhân võ sĩ Vốn đã là hậu giai hoặc là đỉnh giai, Trải qua hai mươi ngày ma quỷ thức huấn luyện Kinh khủng Họ lần lượt trở thành cửu cấp đỉnh dai Thậm chí đã có hơn một ngàn thú nhân có thực lực ở mức thần cấp rồi. Vốn những thú nhân võ sĩ chỉ còn cách thần cấp chỉ một khoảng cách nhỏ. Sau khi được đoạn vân cho uống năm thùng tẩy tùy thủy lớn, tất cả đều trở thành thần cấp hết. Thậm chí đã có một vài con đặc biệt biến thái trở thành thần cấp trung dai. Họ đều là những võ sĩ siêu cường đã trải qua chiến đấu sinh tử trong quá trình ma quỷ thức huấn luyện. Dũng mãnh tuyệt đối không gì sánh được. Cả bọn đều hung tợn không sợ chết Trực tiếp có thể đánh ngang tay với những ma thú đồng dai với họ Thực lực sư đoàn nhanh sói lần này cũng có thể nói đã tiến bộ ngàn dặm Họ vốn đã là những binh lính đặc trùng thần cấp trung dai rồi Sau khi trải qua 20 ngày sinh tử khảo nghiệm Thực lực của họ đã có những tiến bộ rất lớn Sau khi được chia một thùng lớn tẩy tùy thủy có dược tính vô cùng mạnh mẽ Thực lực của họ lần lượt đạt tới thần cấp hậu dai Một bộ phận sĩ quan quân đội thậm chí đạt tới thần cấp đỉnh giai Binh lính nhanh sói toàn bộ đều là long kỷ sĩ Còn thực lực nhanh sói long kỷ thấp nhất cũng phải cấp 8 trung giai Long tộc còn dựa vào thiên phú chủng tộc của mình nữa Kết quả là Sau khi đoạn vân cho hơn một vạn phi long hoặc cự long phục dụng hai thùng lớn đặc cấp long huyết tẩy tùy thủy Đám cử long và đám phi long tất cả đều trở thành hóa hình thánh thu Nói cách khác hơn 7000 cự long, hơn 3000 phi long. Sau khi được tên biến thái Đoạn Vân chế tạo bồi dưỡng, tất cả đều có thực lực thấp nhất phải là cửu cấp trung giai, nhưng khi thấy đám cự long hóa thành hình người, Đoạn Vân hơi choáng váng. Hơn 7000 cự long lại có tới 5000 là rồng cái. Hơn nữa sau khi được cải tạo bằng tẩy tùy thủy, bao nhiêu khủng long đều biến thành mỹ nữ long. Điều này làm cho đoạn vân rất hoài nghi có phải đám võ sĩ nhanh sói khi chọn lựa tòa kỵ có lẽ đã dùng mũi để chọn chăng. Sau này hỏi lại Long Hoàng Tạp Lỗ mới biết được. Ở Long Tộc, dòng cái thật sự chiếm tới 2 phần 3. Về phần nguyên nhân vì sao, thì chẳng ai biết rõ được. Hai sư đoàn cuồng chiến sĩ cũng được phân hai thùng tẩy tùy thủy to đùng, trở thành cuồng chiến sĩ thần cấp trung giai. Nghe nói còn có mấy trăm người đạt tới thần cấp hậu giai. Cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa thì có thể có thực lực ở cấp 11 trung dai nhớ là có tới hai sư đoàn cuồng chiến sĩ có thực lực như vậy còn tòa kỵ địa hành long của cuồng long nhất sư dưới sự chiếu cố đặc biệt của đoạn vân đều tiến hóa vượt cấp vốn thực lực đều ở mức cấp 8 trung dai hoặc hậu dai sau khi dùng hai thùng lớn đặc cấp long huyết tẩy tùy thủy lần lượt đều xảy ra tiến hóa Trở thành nhóm địa hành long đầu tiên trên đại lục đạt tới thánh cấp Hơn nữa toàn bộ đều là địa hành long có thể hóa nhân hình Vốn ra địa hành long bị hạn chế về năng lực chủng tộc Họ không có khả năng trở thành thánh cấp được Cấp 8 đối với họ đã là kinh khủng lắm rồi Nhưng với đoạn vân thì tất cả đều có khả năng Những thứ không thể đều biến thành có thể Sau khi họ trải qua tẩy cân phiệt tủy đã phát sinh một loại tiến hóa Chứ không phải một loại vượt cấp bình thường, sở dĩ phát sinh tiến hóa. Nguyên nhân chủ yếu là đoạn văn cho họ phục dụng long huyết tẩy tùy thủy. Hơn nữa là loại đặc cấp, thêm nửa số lượng dược thủy rất dồi dào. Nhưng khi họ hóa thành hình người, trong bề ngoài cũng rất hợp với đám cuồng chiến sĩ. Toàn là loại nam tử cơ bắp, còn có nữ tử cơ bắp cuồn cuộn nữa chứ. Nguyên văn, S.B. xóa bức ngu ngốc chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyển audio mới com, chương 235, phiên thiên phúc hải thần long đằng đối với ma thú gia tộc, đoạn vân lần này cũng không tiếc dược thủy, dưới 6 thùng đặc hiệu tẩy tùy thủy, gần 3 vạn ma thú gia tộc lần lượt vượt cấp trở thành thánh cấp, gần 3 vạn thánh cấp ma thú có hơn nửa có khả năng hóa hình, có 2.000 tên chỉ dừng lại ở mức cửu cấp sơ giai không tiến thêm được. Nhưng đoạn vân không cho phép họ kéo lùi thực lực của toàn bộ ma thú đại quân của gia tộc được. Đoạn vân lại dùng một chính sách riêng cho họ. Cơ hồ không có gì không sử dụng. Nếu vẫn chưa hóa hình, lại cho ngươi thêm một chút thuốc nữa. Thế nào cũng phải hóa hình cho lão tử. Kết quả là, những ma thú trong gia tộc lần lượt có thể hóa hình. Trở thành cửu cấp trung dai trở lên, những ma thú này đều có thể nội liếm thực lực. Nhưng đúng ra mà nói. ma lực nội liễm cũng không có nhiều tác dụng lắm, dù sao chỉ cần là cao thủ, liếc mắt là đó có thể thấy được thân phận thực sự của ma thú, hơn nữa khi họ có thể hóa nhân hình, người khác cũng có thể đại khái phỏng chừng được thực lực của họ. Thủ hạ của Đoạn Vân bây giờ bao gồm bách thú sư đoàn của phì tử có một vạn 2000 ma thú đã hóa hình. Còn Đạt nhĩ huynh đệ có sư đoàn mãnh thú một vạn 5000 thủ hạ. Thủ hà của Ngưu Ma Vương cũng có 700 lính trong thiết ngưu Doanh. Phi thú của tiểu phi hiệp có hơn 1.000 con. Tất cả bọn chúng đều có thể hóa hình. Cái gì gọi là thực lực? Đây chính là thực lực đó. Ngươi ngẫm lại mà xem. Gần ba vạn ma thú kia hóa nhân hình là khái niệm gì? Ta nghĩ cho dù là thần, cũng không nhất định có thực lực như vậy. Tên biến thái đoạn vân này lại có. Hơn nữa thực lực còn liên tục tăng trưởng với tốc độ kinh người Sau khi xử lý hết mọi sự tình ở A Nhị Ti Tư vào buổi sáng Buổi chiều ấy Đoạn Vân thông qua truyền tống trận chạy tới thần Long Đảo Nếu muốn hoàn toàn chinh phục hải giới Phải dựa vào đám thần Long Trời sinh là hoàng đế của hải giới này Khi tới thần Long Đảo Âu Đặc Tư báo cáo cho Đoạn Vân về tình hình ở thần Long Đảo Qua vài ngày phát triển Hải thú ở thần long đảo một lần nữa tăng lên rất nhiều. Hiện bây giờ, ở Trung Hoa thần long bộ tộc đã có 50 vạn hải thú cấp 7, 2 vạn hải thú cấp 8, gần 1.000 hải thú cấp 9, 60 đầu thần cấp hải thú phi hành thần long. Còn có 4 đầu phi hành thần long hải quy, rùa biển, cấp 11. Cả một gia đình hải quy gồm 10 khẩu thì có 6 tiểu hải quy có thực lực thần cấp. Âu đặc tư trả lời cung kính. Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng, xem ra các ngươi đều đã nỗ lực không ít nhỉ. Nhưng ta đoán chừng chắc cũng không thể thu phục thêm nhiều hải thú nữa đâu. Thì phải tìm tới phạm vi thế lực của Đông Hải và Bắc Hải rồi. Nếu chúng ta muốn tiếp tục xâm nhập, chắc chắn đụng đến thế lực biển sâu. Phải biết rằng ở biển sâu đều là những phạm vi thuộc quyền khống chế của các thế lực khác nhau của hải tộc. Nếu chúng ta muốn tiến vào đây rất có thể sẽ dẫn phát chiến tranh. Hơn nữa là đại chiến hải giới Nhưng những vùng duyên hải ở đại lục Vẫn còn rất nhiều không gian phát triển như trước Âu đặc tư trả lời Ngẫm nghĩ một lát Đoạn vân nói Lần này Ta có thể cho 10 vạn hải thú cấp 7 đạt tới cấp 8 Có thể cho một vạn cấp 8 hải thú đạt tới cấp 9 Về phần những con cấp 9 Ta cũng có thể toàn bộ chiếu cố hết Ngươi an bài một chút cho ta Ngươi chọn ra 10 vạn hải thú cấp 7 Những con nào vừa trung thành với gia tộc vừa có thực lực rất mạnh Từ trong hai vạn hải thú cấp 8 Chọn ra một vạn hải thú cấp 8 Về phần cửu cấp thì không cần chọn lựa nữa Ta sẽ an bài cho họ Rốt cuộc bao nhiêu người trong số họ đạt tới thần thú Thì phải trông vào tạo hóa ban cho họ những gì Nghe đoạn vân nói thế Âu đặc tư rõ ràng hơi bất ngờ Nếu như đoạn vân không đùa thì thực lực của thần Long Đảo sẽ được đề cao đến bao nhiêu đây? Chủ nhân không hổ là chủ nhân, thần cũng kém chủ nhân nửa phần. Kết quả là, dưới sự an bài của Âu Đặc Tư, 10 vạn hải thú cấp 7 hậu giai chia nhau 10 thùng thủy hệ tẩy tùy thủy, lần lượt trở thành cấp 8. Thực lực đại khái dừng lại ở cấp 8 trung giai. Âu Đặc Tư cũng lửa ra một vạn hải thú trong số hải thú cấp 8. Một vạn hải thú này sau khi phục dụng đoạn vân một vạn viên thủy hệ tẩy tủy đan, lần lượt trở thành thánh cấp hết, còn gần một ngàn cửu cấp hải thú, dưới một ngàn viên thủy linh đan đặc chế riêng cho hải thú của đoạn vân. Có 500 hải thú đạt tới thần cấp, nhưng phần lớn đều chỉ là thần cấp sơ giai còn vài con chỉ mới đạt tới hậu giai hoặc là đỉnh giai đợi sau khi toàn bộ dược hiệu thủy linh đan được hấp thu. thực lực của họ sẽ có thể tăng lên hơn nhiều. Về phần 60 thần thú hải tộc phi hành thần long, dưới chính sách một thú hai viên thủy linh đan, trở thành thần cấp hậu giai hoặc là đỉnh giai. vốn trong đám hải tộc có 200 cự mãng hoặc hải xà, nhưng vì đoạn vân lần này không luyện chế thần long đan, do đó họ không thể tiến hóa thành thần long, nhưng trải qua sự tẩy cân phiệt tủy của thủy linh đan, thực lực của họ đều được tăng lên không ít, Trong số 200 con rắn lần này có 80 con dừng lại ở mức cựu cấp trung gia, Còn lại 120 con lên tới thần cấp sơ dai Đến lúc đó, chỉ cần đoạn vân luyện chế thêm vài viên thần long đan sẽ giúp cho họ tiến hóa thành thần long Thực lực của họ có thể sẽ tăng lên đến mức kinh khủng nhất Đương nhiên rồi, hải thú bình thường đã được cung cấp dược hoàn Thần long tự nhiên càng không thể ít hơn được 70, 80 con thần long hậu giai hoặc đỉnh giai, dưới chính sách mỗi rồng hai viên đặc cấp tẩy tủy đan thi nhau trở thành thần long cấp 11 sơ giai, về phần 60 con còn lại thì trở thành thần long có thực lực chỉ kém thần cấp một chút, dưới tác dụng của hai viên đặc cấp tẩy tủy đan, lần lượt trở thành thần cấp hậu giai hoặc thần cấp đỉnh giai. Đoạn Vân cho rằng, thực lực như vậy mới có thể đối kháng cứng trọi cứng với thực lực Bắc Hải cường hãn. Phải biết rằng, đối đầu được với lực lượng cấp 11 của Bắc Hải là rất khó, nhưng có đám cao thủ thần long này, Bắc Hải cũng sẽ không dám xem nhẹ được. Phải biết rằng, một thần long thần cấp đỉnh dai tuyệt đối có thể áp chế một con hải thú bình thường cấp 11 sơ dai. Về phần 10 đại thần long, thực lực của họ nửa tháng trước đã là cấp 11 hậu dai rồi, hơn nữa sau khi đối kháng với long thần. Mỗi người đều phục dụng thêm hai viên siêu tẩy tủy đan Mặc dù như vậy Đoạn vân vẫn còn cấp thêm cho họ Mỗi rồng một viên đặc cấp tẩy tủy đan Để thực lực của họ lần lượt đạt tới cấp 11 đỉnh ra ai Phỏng trừng không bao lâu nữa Tên đoạn vân biến thái này sẽ biến họ thành cấp 12 hết Nói cách khác Đoạn vân bế quan 20 ngày Thực lực của thần long đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Thoáng cái Bộ tộc thần long đã có 500 hải giới thần thú thần cấp sơ giai hoặc trung giai Có 120 trung đoan hải tộc thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai Còn có 76 con thần long cấp 11. Thực lực như vậy, cho dù thần thú có ít hơn một chút so với bắc hải hải hoàng bộ tộc, nhưng thực lực lại bị tất kém hơn bao nhiêu. Tối đa cũng là tương đương, nhưng chớ quên, đoạn vân là một tên siêu biến thái. Nếu hắn bị thế lực nào đó kích thích, quay trở lại bế quan 10 bữa nửa tháng nữa là có thể tạo thêm những thực lực mới mạnh hơn nữa, và thêm nữa. Thực lực như vậy nếu so với Đông Hải Sa Ngư Hoàng và Tây Hải, 8 kỳ đại xà đã mạnh hơn khá nhiều rồi. Nói cách khác, tốc độ khuyết trương của thần long bộ tộc xem ra còn có thể tăng thêm nữa, để thống lĩnh đám hải thú này. Đoạn vân sắp xếp 11 vạn hải thú cấp 8 thành Trung Hoa thần long hải thú quân đoàn. Gọi tắt là Trung Hải quân đoàn, một vạn cửu cấp hải thú được sắp xếp thành một sư đoàn, phiên hào gọi là Trung Hoa Hải Long sư đoàn. 500 thần thú sắp xếp thành một hải long vệ đội, về phần những con có thực lực cường hãn, toàn bộ được trở thành trọng điểm bồi dưỡng luôn luôn để trở thành vũ lực trung đoan sau này. Quân sự hóa mọi việc quản lý.